sáng hôm sau thằng xoắn qua nhà tôi chơi hai con mắt nó cuồng thâm như con gấu trúc mày không ngủ được à tôi hỏi nó nó gật đầu cứ mỗi lần tao ngủ là hình ảnh cái con ma ấy hiện lên trong đầu tao làm tao không ngủ được tôi pha cho nó gói mì tôm rồi cũng nói là mình cũng như nó không ngủ được như thằng chết đói nó ngồi h ú t bát mì c h ụ t trụt tôi hỏi nó ê mày cái miếu ở ngã ba gần đầu làng linh thiêng lắm hả? thằng xoắn ngừng ăn mà nhìn tôi bộ ai kể hay sao mày biết tôi gật đầu ừ ông t à o kể nó nói tiếp bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz ừ linh thiêng lắm bẵm đi một thời gian không ai còn thấy chị ấy nữa thì gần nhà chị ấy có thằng tin nó đách tin nên ra đấy mà phá bể cái bát nhang của chị ấy tôi giật mình trời sao mà ghê vậy thằng tin này ăn gần trời à thằng x o á n đập bàn gan ếch thì có lúc ở bàn nhậu anh em nó thách đố nhau nên nó mới làm vậy rồi bị chị ấy về sợ chết khiếp tôi tò mò ê cu kể tao nghe thằng xoắn nốt hết bát mì tôm rồi nói trong một bàn nhậu thằng ngu nhất là thằng thầy hứa ông tin phách lối hứa với mấy đứa là sẽ phá vỡ cái bát hương và hoa quả trên miếu đó vì chúng nó bàn tán đã ba đến bốn năm rồi mà chưa có ai thấy chị ấy thế là ông tin đêm ấy say xỉn đi ra miếu mà gạt hết đồ trên miếu xuống sau đó còn nhổ bãi nước miếng vào nữa thế là tối hôm đó ông tin bị cô gái ấy về bóp cổ xém chết may mà ông bà của ông tin cứng vía đuổi đi được nhất thời nhưng mà chị ấy luôn đi theo mà quấy phá đồ ăn trong nhà h ệ nấu lên chỉ trong tích tách là thiu ê là mốc hết đồ đạc trong nhà tối cứ khô l o ạ n t r ọ n g chén bát đập bể lên bể xuống ông tin quen ai dẫn đến nhà chơi thì toàn bị nhát cho người yêu chạy mất dép bà con cũng sợ khô nghi thấy đồ đạc trên miếu bị đổ tung xuống nên mời thầy về thầy bảo phải tìm được người gây ra việc tay trời này để đền tội gia đình ông tin hết chịu nổi nên đưa ông tin ra để đền tội sau khô nghi nghe xong câu chuyện mà ông tin đã hứa trên bàn nhậu và đã thực hiện mọi người khô nghiếp sợ mà cũng cầu xin hộ anh tin người anh tin từ dạo ấy đến đây gần một tháng mà suốt gần mười ký thân tàn ma dại khiết sợ mà quỳ trước miếu xin chị ấy ba ngày ba đêm quá kiệt sức nên ông tin ngất xỉu và đưa vào bệnh viện may mà chị ấy tha cho đó gia đình ông tin từ đó ngày nào cũng cúng và lo nhang đèn cho chị thầy bảo để giảm đi những vụ tai nạn thì những ai đi qua nên chào chị một tiếng chỉ cần nhìn vào miếu rồi nói em chào chị là được tôi trợn mất ghê vậy á? còn cây đa mày biết gì không nó lắc đầu tao chịu mẹ tao còn chưa biết nữa nói tao tôi đành gật đầu mà cảm thấy bực mình khi việc mình muốn biết mà chả ai biết mà kể tôi và thằng xoắn xin phép bố mẹ và ông đi chơi đi ngang qua cây đa hai thằng cảm thấy d ù n g mình mà sợ sợ nghĩ lại cái cảm giác trải qua tối hôm qua mà sởn g a i óc chúng tôi lên huyện chơi thằng x o á n có mấy thằng đệ đón tiếp nhiệt tình hai thằng la cả quán nhậu rồi qua phòng karaoke nói chung lâu rồi chúng tôi không gặp nhau nên rất nhiều chuyện để nói với nhau từ huyện về nhà ông ngoại mất hai tiếng đồng hồ nên dù có níu tiếc đến mấy thì cũng phải về không bố mẹ tôi và thằng x o á n lo âu bảy giờ ba không bây phút chúng tôi chia tay lũ bạn rồi ra về hai thằng vừa đi vừa cười nói vui vẻ về cuộc gặp lại với mấy thằng bạn thân về đến chợ ở thằng xoắn bỗng dừng xe lại rồi nhìn tôi chiến này hết con đường này là về đến cây đa đầu làng rồi đó tôi cho nó một cú nốc ao vào đầu mày tưởng tao không biết à quê ngoại tao mà mày phải giới thiệu à nó lắc đầu vẻ mặt suy nghĩ ý tao là cây đa ấy mày không nhớ hôm qua à tôi cũng cảm thấy hơi g i ậ n người nhưng phải chấn an nó thôi mày đừng lo hôm nay tao với mày đi xe máy chắc nó không đuổi được đâu mà thằng xoắn mặt khó chịu vậy mà n à y còn đùa dỡn được à tôi cũng hết cách chứ bây giờ chỉ có duy nhất con đường về nhà thôi thì phải về chứ nó xuống xe mày chạy đi chiến tôi vẫn có tâm trạng để giỡn mày ngồi đằng sau lỡ nó bán lên cổ mày thì sao không ngờ nó trả lời ngây thơ mà làm tôi thấy cũng đúng tao mà ngồi đằng trước lỡ gặp nó không giữ được tay lái thì sao tôi gật đầu rồi leo lên xe chở nó đi nó ngồi đằng sau ôm chặt lấy tôi như hai đứa đang yêu thương nhau lắm thôi thì cũng mặc khô nó tôi giữ vận tốc từ từ mà chạy đến đầu làng thằng xoắn vỗ bôm bốp vào vai tôi này mày định đi rùa bò cho nó chụp tao à tôi trả lời tao mà chạy nhanh nó xuất hiện ngã mới chết đó mày tầm hai trăm mét nữa là tới cây đa tôi vẫn giữ vận tốc rùa bò mà đi qua hai đứa tôi cô gió lại mà đi qua vì cơn gió lạnh b ú t thổi lạnh sóng lưng là hai đứa cứ thế mà dùng mình chiến chiến ơi nó trên cây kìa tôi giật mình mày nhìn lên đó làm gì nó ô m lấy tôi mà hét nó cười với tao kìa mày ơi chả còn biết gì tôi phóng nhanh mà vọt về nhà mô tổ cha hai cái thằng kia chúng mày phá làng phá xóm hả tiếng ông ngoại vang lên chửi hai thằng te tua thằng xoắn nó cứ đ ầ n mặt ra mà nghe ông tôi mắng đúng là bây giờ mặt nó không còn giọt máu tôi đến vỗ vai nó mày làm gì mà nhìn lên cây vậy thằng cu nó c h ấ n tĩnh lại kể nãy mày chở tao đến gần cái cây thì tao thấy trên đấy hiện lên một ánh sáng kỳ lạ tao cũng sợ là con ma ấy nhưng nhìn thì không thấy cái bóng gì cả tao đánh liều ngó lên thì tao thấy nó là hai cái chấm đỏ như lửa trên cây bỗng gương mặt rồi nụ cười ánh mắt nó xuất hiện ra kinh dị hơn hôm qua mày ơi nó nhe răng đến mang tai tao thấy răng nó như lưỡi cưa mặt mày đầy lỗ như cái rổ tóc nó dài bay x ó a khắp nơi sau đó nó đưa hai bàn tay lên đòi vồ lấy tao. tao mới dùng hết sức bình sinh mà la lên đó mày ông tôi đứng đó nghe thằng xoắn kể chuyện từ nãy đến giờ này chúng mày không được đụng đến cây đa đó đâu nha hai thằng tôi quay phách lại sao vậy ông ông ấp úng trả lời đã bảo là không đụng đến rồi mà chúng tôi đành im lặng mà không nói nữa ông ơi ông trấn ơi tiếng một đứa bé chừng mười mười một tuổi chạy sang mà gọi ông ngoại tôi có chuyện gì đâu cháu ông tôi hỏi ân cần đứa bé trai trả lời lúc nãy chị cháu đi mua thuốc cho mẹ mà cả tiếng rồi chưa thấy chị cháu về nói xong đứa bé đứng đó mà khóc bù lu bù la tôi vội hỏi chị của em là ai đứa bé ôm mặt là chị m y tôi và thằng xoắn nhìn nhau thằng xoắn hỏi đứa bé chị m y đi xe đạp điện à nó gật đầu dạ dạ chị em đi từ tám giờ tại mẹ em sốt cao quá thằng xoắn nhìn tôi đi mua thuốc phải qua cây đa đầu làng hay là tôi hiểu ý nên bảo ông ngay tôi kể lại chuyện mà bữa trước tôi và thằng xoán cùng mi đã gặp ông nghe xong tặc lưỡi chết thật thôi đi thôi chúng tôi nhìn nhau mà chân lưỡng t h ữ n g bước đi đi đâu á hai thằng nhìn nhau thế là đủ biết rồi bán sát đuôi ông chúng tôi ra chỗ cây đa đầu làng ông rộ đèn pin khắp xung quanh rồi dặn không đứa nào được nhìn lên cây đa nhé ông tìm một lượt khô xung quanh cuối cùng cũng thấy được chiếc xe đạp của mi nằm sâu khuất bên trong sau gốc cây đa hai thằng chúng tôi nhìn nhau mi đâu hai đứa cùng kêu lên đồng loạt chả nói năng gì hai thằng nhìn lên cành cây thằng x o á n la lên bạn đang đọc truyện tại trang w e b hdlup xiz ông ông ơi mời imi kia tôi và ông cả em của mi nhìn lên cành cây một cảnh tượng khô hoàng xảy ra đôi chân trắng muối và chiếc quần j e a n đang đung đưa trên vành cây cả thi thể của mi được treo lên lủng lẳng trên đó mẹ của mi từ xa chạy đến ngó lên cây bà gào to mi mi ơi con ơi là con sao mà dại dột thế hả con bà ngồi xuống mà gào khô tay không ngừng mà đấm vào ngực mình ầm ầm ông tôi ra đỡ mẹ mi dậy thôi thôi chị bình tĩnh tôi hỏi ông bây giờ phải làm sao hả ông ông ra hiệu bảo tôi lo cho mẹ mi ông đứng dưới gốc cây mà là to quỳnh em thả con bé xuống đi xác của mi trên cây cao dần dần được hạ xuống mà rơi xuống đất chiến xem con bé thế nào rồi tôi chạy lại gỡ cái áo khoác đang cuốn quanh cổ của mi xuống tay tôi không ngừng ấn lên ngực của mi môi không ngừng kề vào môi của mi tôi đang hô hấp nhân tạo cho cô ấy vì sờ mũi thấy mi vẫn còn thở thằng xoắn nhìn tôi ngây ngốc chiến mày giỏi thật tôi nhìn nó phải cứu người ta chứ là mày tao cũng làm vậy nói vậy thôi chứ trong lòng tôi vui lắm vì được hôn người mình thích tôi bỗng nhớ lại cách đây tám đến chín năm trước khi gia đình tôi được bố mẹ dắt về quê nghỉ hè tôi có chơi thân với một cô bé có mái tóc dài mượt óng ả đôi mắt to tròn và có cái má núng đồng tiền rất xinh khi chơi cùng lũ bạn cả xóm cô bé ấy luôn kể vai sát cánh với tôi trong mọi trò chơi tôi và cô ấy thường đóng giả chú rể và cô dâu để chơi trò cưới giả chúng tôi đã thể hứa rất nhiều trong lễ cưới ấy nhưng rồi mùa hè năm sau tôi về quê thì không còn cô ấy nữa cô ấy được gửi lên hà nội học cho đến tận năm trước khi đã lớn tôi vẫn không thể quên được cô ấy đôi môi hay ánh mắt cả nụ cười cũng khiến tôi tan chảy m a y mà năm nay gặp lại được e trong lần tình cờ đi uống cà phê và bây giờ được cứu em khi em gặp tình trạng nguy hiểm đến tính mạng là em người con gái tên m y